Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh FC Đình Duy. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta cùng gặm nhau và theo dõi tiếp diễn biến của tập 6 tác phẩm tiểu thuyết Những đứa con bất trị của tác giả Triệu Huấn. Cái bữa đức say sưa quá chén, quang cả xe ở quán để người tát chở giúp về nhà cũng là có nguyên nhân của nó. Chiều hôm đó, anh đã đến gặp Thiên Kim kể cho nàng biết những khó khăn của anh. Anh thật lòng yêu nàng, nhưng anh không thể cứ lặng lẽ đi quá sâu để thiên kim rơi vào cơn mộng tình hư ảo như trường hợp của Như Ngọc trước đây. Kim à, cô em gái của anh cùng mặt mẹ đến đây khiêu vũ đã biết rõ quan hệ yêu đương của chúng mình. Em nghĩ đây là mối quan hệ chính đáng, trước sau cũng phải công khai dần với mọi người. Anh không thích chuyện đó xảy ra sao? Anh rất thích và mong đợi nữa, nhưng tin ấy đến tay cha mẹ trước khi anh trình bày với hai cụ. Em biết đấy. Cha mẹ anh là những người thủ cựu và khó tính. Em biết. Và em cũng không sợ những người khó tính. Nhưng một khi các cụ đã thừa nhận điều gì thì lại rất trung thành. Bên chặt không sớm nắng chiều mưa, trái lại những người dễ tính thì lại hay thay đổi, chóng tàn phai dễ phản bội. Cảm ơn em. Quan điểm của em là dấu hiệu đáng mừng cho anh đấy. Tuy nhiên em cũng phải biết rằng sống với những người khó tính là rất mất tự do. Lúc nào các vị ấy cũng đạo đức mực thước như Chúa Trời. Còn mình thì lại là con người thế tục. Cố gắng mấy thì cuộc sống cũng lẫn lộn thiền ác trắng đen. Không sao viên mãn được. Thêm nữa, xã hội cũng chỉ là đời thường. Mình lăn lộn kiếm ăn trong đó thì làm sao tránh khỏi bụi trần ô nhiễm. Đúng thế em à? Điều chủ yếu là, một khi đã hiểu rõ đâu là mục đích sống, thì dù giữa chốn bụi trần thế tục, ta vẫn phải hướng tới cái tốt đẹp, cái thần diệu. Thiền Kim nắm chặt lấy tay đức, nhìn anh bằng ánh mắt đồng cảm đôn hậu và thân thiết. Em yêu anh. Bố mẹ anh khó tính đến đâu thì em cũng không sợ. Nhưng sao anh phải giấu các cụ? Không phải giấu, mà là anh bị động. Vì... Cô em nói trước, còn anh thì lại chưa chuẩn bị tinh thần cho bố mẹ trước. Thế là các cụ phản đối. Đúng thế, ngày tình con trai định lấy cô chủ vũ trường Thiên Kim thì hai cụ hoàng hồn dẫy này. Thiên Kim thở dài, không chỉ có bố mẹ anh, mà còn rất nhiều người có định kiên xấu với nghề phòng bar, quán rượu, ngay cả những kẻ hay lôi tới nơi đây, chứ không kể đến những người dị ứng với hình thức nghệ thuật giải trí này. Ngày nào cũng có người xấu kẻ tốt, nhưng anh tin em là một cô chủ chân chính và nhân hậu, em lại thông minh và rất hiểu biết đạo lý cuộc sống, lấy được em là tốt phúc cho anh đấy. Các cụ không thừa nhận về mặt gia đình thì cũng phải công nhận trên phương diện pháp lý chứ. Chúng ta sẽ có cuộc sống riêng, không lệ thuộc vào cha mẹ, như thế phần nào cũng tránh được phiền hà rắc rối cho cả hai, anh sẽ đến ở với em được chứ. Đó cũng chỉ là giải pháp cuối cùng, bất đắc dĩ thôi. Tốt nhất là được cả nhà tán thành, trên dưới hòa hợp. Nát bà Thiên Kim bỗng biến đổi. Anh muốn nói là nếu gia đình không đồng ý, thì số phần cuộc tình duyên của đôi ta cũng dẫn đến bế tắc, hệt như anh với Như Ngọc đúng không? Sẽ không có chuyện nằm lại đối với anh đâu. Có điều là cần phải chờ đợi một thời gian nữa. Nếu em chuyển công cuộc kinh doanh sang một hướng khác, thì vấn đề sẽ đơn giản hơn nhiều. Thiên Kim ngạc nhiên và phẫn nộ. Có nghĩa là gia đình anh khinh khi công việc hiện tại của em và anh cũng muốn em từ bỏ ý thích để chiều theo thì mới có thể dẫn đến hôn nhân chứ gì? Em có thể trả lời ngay là không bao giờ. Với nhiều người tình yêu là tất cả, là trên hết. Còn em thì nó cũng chỉ ngang hàng với nhiều mục tiêu khác của đời em mà thôi. Nghề nghiệp, con cái, gia đình, tiện nghi, cuộc sống đối với em cũng rất cần thiết. Cần tất cả lại Nó cũng mạnh mẽ không kém gì tình yêu trai gái. Ôi, anh xin lỗi em. Anh không có ý định xui em từ bỏ mọi thứ để lấy anh. Anh không phải là người ích kỷ đến mức ấy đâu. Anh chỉ muốn nói, đó là định kiến của cha mẹ. Anh đang phải cố vượt qua mà thôi. Đừng nghĩ anh là kẻ yếu đuối dễ bỏ cuộc. Anh đã bỏ 15 năm theo đuổi và từng nhớ mối tình đầu vô vọng. Phần đời còn lại, anh muốn dành trọn cho em. Cảm ơn anh, em cũng rất yêu anh. Dù cưới hay không, anh cũng đã là một phần đời của mẹ con em. Từ nay đến khi tìm được cô gái khác thích hợp với gia đình mình, tâm hồn em vẫn mở rộng cửa đón anh. Xin anh đừng buồn. Nói rồi nàng cáo từ anh để đi thu xếp công việc với nhân viên nhà hàng. Nhưng anh không buồn sao được. Trước mặt anh bao trở lực đang rang ra, đối đầu, càn bước. Anh lang thang đi bách bộ trên phố vắng. Có những lời mời mọc vui vẻ díu dít trong một quán rượu bên đường. Đức vào, gọi một chai quốc lùi, và đĩa đổ nhắm. Anh uống cho vơi nỗi buồn, nhưng càng uống, càng buồn. Trước đó còn rất gian ly, sau thì tu cả chai. Anh uống cho tới khi ngất xỉu, nôn mửa ra, miệng nói làm nhạm. Nhà hàng sợ quá vội móc túi, lấy ví xem giấy tờ tùy thân. Có một khách hàng nhận ra anh là thuyền trường lái thử, con trai ông cựu bí thư đảng ủy đã về hưu. Họ khuyên chủ nhà hàng nên gọi xích lô chở anh về nhà. Nằm đây, xảy ra chuyện gì thì lôi thôi, rắc rối ra. Thế là Đức lập tức đã được vực lên xe, chở thẳng về đến cửa. Người chủ xe nhìn theo tới lúc anh vào được trong nhà mới đạp đi. Bị bố mẹ mắng cho một trận nên thân, tình diều anh mới quay lại quán ba thiên kim lấy xe máy đi về. Nhưng chính vụ bê tha say khớt đó lại đánh mạnh vào những quan điểm cứng rắn bảo thù của ông bà Thanh. Họ nghĩ vua không có thể bị thua thẳng liều. Nếu ông bà không nhân nhượng mềm mỏng thì dễ mất con lắm. Mỗi người một tính một nết không thể lấy kinh nghiệm từ anh con đầu để máy móc áp đặt cho đứa con thứ hai được. Thế là đi đến thỏa thuận cả hai bên đều phải đến hiện trường tìm hiểu thực tế để đi đến quyết định chung cuộc Suốt một tuần, Ninh không gặp lại cơ. Mỗi lần tan ca đến bến xe buýt, tim cô lại đập rộn ràng, để rồi thất vọng khi ô tô chuyển bánh mà không thấy bóng hình anh đâu. Hay anh ta chuyển công tác, đi học, hoặc đơn giản hơn chỉ là một gã bè mép qua đường. Tìm anh có khách gì tìm chim trời cá nước. Nhưng rồi chính cô lại minh oan cho anh ta. Một con người như thế đùa vui thì được, chứ không thể dối tráng. Từ sau cái bữa trêu bố làm ông tăng huyết áp suýt ngất. Ninh phải điều chỉnh lại cách ứng xử tếu táo của mình. Cô ăn nói mềm mỏng, thùy mị hơn. Quả là cô hơi giả tà uốn mình vào khuôn phép. Đó không phải là bản chất của cô. Nhưng một khi đã tự nguyện, thì cô có thể làm được tất cả. Ninh không cầm lặng. Cô đơn làng tránh đỡ. Cô thích gần mẹ để hỏi han về thời trẻ trung xuân sắc của bà. Lâu lắm mới có người bạn tâm tình nên bà chẳng giấu con điều gì. Ngay cả chuyện tình yêu với chồng, bà cũng thổ lộ cùng con, hy vọng giúp cho cô những kinh nghiệm sống. Khi mẹ vắng nhà, Linh chăm chút khâu vá. Thực ra thời nay chẳng tìm đâu ra những bộ đồ rách rới, quần áo mặc trưa cũ đã quăng đi. nên cắt những mảnh vải nhỏ máy áo cho búp bê đã từ lâu quên trong ngăn tủ. Đến bữa cô vào bếp giúp mẹ nấu nướng và chế thức ăn đồ uống. Ninh đang hình thành một thiếu nữ hoàn hảo cả về tâm hồn lẫn thể chất. Rồi một buổi chiều Ninh thoáng theo bóng cơ đạp xe qua trước cửa. Anh ta dĩu đi dĩu lại nhiều lần. Linh cảm báo cho cô hay anh ta đang muốn tìm cô. Thế là Ninh đi trang điểm vội vàng muốn miến mình thành con mồi hấp dẫn Ninh chọn cho mình bộ đồ có màu sắc rực rỡ dễ phân biệt nhất. Cô dắt xe ra đường mà tỏ ra không để ý đến mọi người. Chỉ 5 phút sau kẻ săn lùng ái tình đã bắt được mục tiêu. Ninh biết là cơ đang bám sát bên cô. tim nàng đập rộn. Ninh, chào cô. Ninh quay sang trái, bắt gặp nụ cười bối rối của cơ. Cái bối rối đáng yêu đó nhanh chóng lây lan sang cô. Anh cơ đi đâu đấy? Đi tìm Ninh. Tìm ở ngoài đường hả? Ninh che miệng cười. À, không phải thế. Chuyện dài không thể nói giữa đường được. Ta vào một quán giải khác nào đi. Không quen, Ninh muốn hướng kẻ săn lùng đến một không gian khác. Đến rừng cây ở bên Thắm được không? Tuy hơi xa nhưng chỗ đó yên tĩnh và phong cảnh rất đẹp. Đến đến đấy bao giờ chưa? Ninh mỉm cười nhìn anh không nói gì. cơ trí đó biểu thì cô không lạ gì nơi này và cô cũng đồng tình đi theo anh. Họ lặng lẽ đạp xe bên nhau ra khỏi thành phố Đông Đúc. Đi đến đầu dốc gần bến, họ xuống xe rất bộ và rẽ vào dài rừng bạch đàn ven sông. Cờ toàn dừng lại trên thảm lá khô thì Ninh đã hướng dẫn anh đến một nệm cỏ xanh mướt bên những thành đá dựng đứng nhô ra mặt sông, như hòn bán đảo. Nhìn sao nó giống như bức tường thành cổ bị tàn phán vì năm tháng, đang chìm dần xuống dòng nước xiết. Trời, chỗ này đẹp quá. Ninh phát hiện ra mỏm đá này từ bao giờ thế? Mọi người đều biết, chỉ quanh cơ chưa quen vùng đất này thôi. Nhiều lần đi picnic bọn em cũng đã đến đây. Họ dừng xe vào gốc cây. Ninh tìm chỗ bằng phẳng sạch sẽ để ngồi xuống. Anh trải một tờ báo rồi mời Ninh. Tự y như mọi chuyện đã được sắp xếp từ trước, rất chú đáo. Ngồi xuống đây đi Ninh." Cô ngoan ngoãn làm theo lời anh. Cặp đôi lần trong chiếc quần jean trắng xếp lại, chiếc áo ba màu sặc sỡ vàng, đen, đỏ chói lọi làm khuôn mặt cô sáng lên một vẻ trẻ trung hồn hậu. Thân thể cô mềm mại, ngồi hơi bạn sang một bên, một cánh tay chống nhẹ trên thảm cỏ trông rất điệu nghệ. Tiếc là buổi gặp gỡ đầu tiên mình luống cuống quên mất hẹn ngày gặp lại, thế là Tan ca mình cứ phóng xe quanh quần trước cửa nhà. Mà không thấy Ninh xuất hiện. Sao anh không gọi cửa? Mình cũng hơi ngại làm khách không mời mà đến. Cũng từ bữa đó em không thấy anh Cơ xuất hiện trên bến xe buýt nữa. Sao thế? Mình chuyển sang làm ca đêm. Nhưng thực ra còn phải làm nhiều giờ hơn để hoàn thành mạng điện trên con tàu Ninh Cơ thật hoàn chỉnh. Vì thế mà chúng ta không có cơ hội gặp nhau trên bến đợi. Chiều nay mình lượn trước nhà Ninh hơn một tiếng đồng hồ. Mình hy vọng thế nào cũng có lúc Ninh phải ra đường. Và mình đã gặp May, Ninh đang định đi đâu đấy? Ninh cười ngợi ngệu Nhìn qua cửa kính, em thấy anh đạp xe vòng đi vòng lại. tiếng em cô xưng rất nhỏ. Em đoán rằng anh muốn gặp em, nhưng ngại không gọi cửa. Thế là em rất xe ra phố xem có đúng là anh cơ tìm em không? Cơ xúc động nhìn Ninh. Cảm ơn em, em đã dành cho anh một niềm vui quá lớn. Anh biết nhà em rồi, còn em vẫn chưa biết nhà anh. Mình hiện sống ở phòng 12, nhà N4, khu tập thể công nhân của xí nghiệp đóng tàu Đông Hải. Nhà riêng kia, em muốn nói tổ ấm gia đình đó. À, mình đã dân Hà Nội, tốt nghiệp kỹ sư cơ điện, không xin được việc làm, mình đành xin vào làm thợ điện, trở thầy cơ. Bố mẹ mình đều là giáo viên nghỉ hưu, ông anh cả là sĩ quan quân đội, có vợ con, ở riêng, nhà chỉ còn hai ông bà, với cô em gái đang đi học. Vào 12 anh đang ở, có rộng không? Rất rộng, cơ cười. Nó giống như một lớp học kê đủ 16 giường 2 tầng. Mình ở tầng trên, đứng dậy vô ý là đụng đò vào Trần Nghề nghiệp, phân xưởng, ca kiếp khác nhau, nên các giờ đầu ca đều rất ồn. Ninh thông cảm và ánh ngại. Vất vả lắm anh nhỉ. Còn đừng lập nghiệp, thật chẳng bằng phẳng chút nào. Tạm thời phải chịu cảnh không gia đình, chưa vợ con, chẳng người yêu, giống cô đơn. Ninh hước nhìn anh mỉm cười và huyết dài. Không tin. Khó tin, chứ chẳng phải không tin. Nếu Ninh chịu khó tiếp cận thực tế, sẽ tin tôi nói thật. Có thể em được nuôi dưỡng yêu chiều trong cái tổ ấm dễ chịu nên không hình dung nổi cuộc sống khắc nghiệt của anh. Nhưng không sao. Một niềm tin khó khăn là niềm tin được thử thách, kiểm nghiệm vào sàng lọc. Nó sẽ bền vững hơn một niềm tin vội vàng dễ dãi êm ả. Ninh bìm cười nhìn anh. Anh cơ hay triết lý quá nhỉ? Đó là một thói quen. Người ta thường gọi là ông cụ non, già trước tuổi phải không Ninh? Em không nghĩ là già. Tuổi trẻ cũng hay triết lý chứ. Dòng sông sáng lên trong nắng chiều rực rỡ Gió dìu rào sao động hàng dương Những cánh buồm im ả lướt trên mặt sóng Đàn chim biển trao đào trong không trùng Cất tiếng kêu the thế Tranh chua Như đám trẻ cãi nhau Cơ thú nhận Suốt tuần qua mình luôn nhớ đến Ninh Tâm trạng khao khát được gặp lại Cứ thường trực trong ốc Rất nhiều bữa làng và ngoài cửa Mà bữa nay mới thấy em xuất hiện Ninh ít đi chơi lắm sao Không hẳn là như thế Nhưng tuần này quả là có ít hơn Cứ tò mò Bản danh sách ứng cử viên đã tới số bao nhiêu rồi Ninh cười Nói chơi vậy thôi Chứ không nhiều như anh tưởng đâu Em có nhiều bạn trai lẫn gái đến chơi Em cũng hay đi chơi cuối tuần Với cái tập thể đông đảo đó Nhiều bạn trai thổ lộ tình yêu bóng gió xa xôi Vài bạn viết thư Hoặc tỏ tình nghiêm túc hơn Tuy nhiên em cũng chưa có cảm tình sâu nặng Tới mức hứa hẹn với ai Tất cả đều lẫn những mối quan hệ lòng lèo và bất chắc. Liệu ghi thêm một tên nữa vào bản danh sách dài lê thê đó có còn chỗ không? Cũng còn tùy xem cái tên đó ngắn hay dài. Ninh ôm mặt cúi xuống cởi rúc rích. Độ hai từ thì có thể lắm. Cảm ơn Ninh. Tên cơ thì rất ngắn. Chỉ hai từ thôi. Hy vọng là được ké vào cuối trang. Anh sẽ chơi với tinh thần fair play để được lọt vào mắt cô chủ khảo. Vì thế mà hôm nay anh đi tìm gặp em. Đúng thế. Hai người nhìn thẳng vào mặt nhau, im lặng. Cuối cùng thì Ninh cũng thú nhận. Còn về phần mình, suốt tuần qua em cũng luôn nhớ tới anh. Xin đừng cười tính đa cảm nhẹ dạ của em. Em không muốn giấu anh, là em đã ghi danh sách người đến sau lên đến hàng trên cùng. Thế còn bản danh sách của anh có bao nhiêu cô rồi? Còn chỗ cho tên em không? Anh cũng có nhiều bạn gái. Có những cô rất xinh đẹp, rất đáng yêu Nhưng anh công tin ở hạnh phúc Nếu đi đến hôn nhân Anh có một công thức rất lý trí Tôi lấy cô may cho tôi Cộng cô lấy tôi May cho cô Bằng hạnh phúc Tôi lấy cô may cho tôi Cộng cô lấy tôi Chẳng may cho cô Hoặc đảo lại Bằng bất hạnh Gặp được Ninh anh thấy như có nhân duyên tiền định Anh muốn ghi tên em vào sự lựa chọn duy nhất của trái tim Nên cho phép chứ Em rất sẵn lòng hưởng ứng mức đi đầu tiên tốt đẹp đó, tuy nhiên còn quá sớm để anh thầm định em, ngoài con tim phải cần sự tỉnh táo của lý trí nữa chứ. Anh hiểu, nhưng hôm nay chúng ta đã vượt qua một cánh cửa rất quan trọng, cả hai đều mở rộng tâm hồn với nhau. Chúng ta sẽ có nhiều cơ hội hiểu nhau hơn. Họ ngồi bên nhau cho tới lúc nắng chiều tắt hẳn, hoàng hôn ngả bóng xuống dòng sông tím thẫm Những con tàu đã thắp đèn lộng lẫy như cung điện, Chúng thở khói hồng học, các tiếng kêu trầm đục, bơi nhẹ nhàng trên mặt sông. Rồi vừng trăng non như lưỡi liềm cong veo, mỏng dính, dán trên nền trời. Khi chia tay, trái tim đôi trai gái đã rất gần bên nhau, cơ thị thầm với Ninh. Anh yêu em Ninh ơi, trước lúc chia tay, anh muốn đòi nợ em nụ hôn cá cược lần trước. Ninh ngủ ngoẩy, em khất, sau này em trả một thể, nhưng anh lại muốn đòi ngay. Ôi, anh yêu em, anh chắc lép quá đấy, anh chẳng tin vào tương lai của chúng ta, anh sợ tình yêu bất thành, em lấy người khác, em quyệt nợ chứ gì. Có tin vào tương lai, anh mới đòi hôn em chứ. Nếu em không yêu anh, em lấy người khác, thì anh không thèm đòi, nụ hôn cá cực sẽ là món quà chua sót mừng đám cưới em. Cao thượng nhỉ, thế thì em chẳng cần quà mừng đó đâu, em thanh toán với anh ngay bây giờ đây. Nói rồi, Ninh đứng nghiêm, ngựa cổ hếch môi lên trước mặt cờ. Hôn đi, Cơ ôm lấy Ninh ở một tư thế rất tình cảm Rồi vui vẻ nói Hôm nay anh chỉ hôn nửa cái thôi Một nửa để dành Ninh vượt cười rũ rưỡi gục mặt vào vai cơ Làm thế nào để đo được một nửa Cứ theo cái logic này Thì anh có thể chế độ hôn ra trăm ngàn lần Biết bao giờ em thanh toán hết nợ Nợ chuyển kiếp mà Anh cứ hôn mãi cho đến bao giờ Em không còn coi đây là nợ Nợ biến thành duyên Chỉ có duyên thành nợ chứ làm gì có điều ngược lại Thời của chúng ta là thời lạc quan, ta đi từ không đến có, từ buồn đến vui, từ khổ đau đến hạnh phúc, từ nợ đến duyên. Nên nghe như nuốt từng lời nói của cơ, cô xúc động và đắm đuối ngựa cổ nhìn thẳng vào đôi mắt lấp lánh như vì sao đêm của anh. Hôn em đi, em cũng muốn nợ biến thành duyên đây. Hai lần môi tìm đến nhau, nụ hôn đầu tiên, run dày, cuồng nhiệt và mê đắm. chương 8 Miền băng tuyết Vân kém đức đến chục tuổi. Hồi phổ thông cô học rất khá. Chẳng cần thần thế ưu tiên gì. Cô cũng vượt điểm đỗ đại học để được cử đi học ở Liên Xô. Sau đây là phát thảo chân dung của Thanh Vân. Đó là một cô gái mảnh mai, nhỏ nhắn, dung diện rất thanh tú. Thêm vào đó, cặp mắt to, thông minh và hóm hình khiến cô rất duyên. Thời học sinh sinh viên, có biết bao chàng trai hâm mộ và đeo bám. Làm lỗi lớn nhất của Vân có lẽ là cô quá kiêu hãnh. Cô muốn học thật siêu, mà vẫn đã bỏ lỡ mất nhiều cơ hội trong tình yêu. Những năm cuối ở trường Đại học Luật Mạc Tư Khoa, Liên Xô rơi vào cuộc biến động chính trị. Học đường rối loạn, bất ổn, tình hình Việt Nam cuối thập kỷ 80 cũng khó khăn triển miên khi bước vào công cuộc đổi mới, lột xác cơ chế bao cấp. Du học sinh Việt Nam trong các trường đại học Liên Xô cũng lao đao vì đồng giúp mất giá. Thế là họ rủ nhau tràn ra đường phố tìm cách kiếm sống. Một số ít tinh khôn trở nên khá giả đã cuốn hút bạn bè vào những hội buôn, đường dây, băng nhóm. Là sinh viên pháp lý, nhưng khi tham gia buôn bán đầu đường cuối trợ thì thực chất cũng là gian thương, lậu thuế, làm rối loạn thị trường. Kiến thức của cô trở thành đối lập với hành động. Cách làm ăn này khó có thể thành đạt lớn được, thường chỉ đủ độ nhật qua thời. May mắn ra mới giành dụng được một chút ít để khi cuốn gói có vài ngàn rút đóng chức hòm gửi chung container về nước làm vốn sau này. Tại sao không kinh doanh theo con đường hợp pháp? Nghĩ thế nên Vân tìm đến mấy người bạn tạm gọi là giàu có, lưng vốn lớn, để nghị họ làm ăn nghiêm chỉnh Nhưng nói chung, họ không coi trọng Vân, vì ngoài những ý kiến ra, cô chẳng có thực lực gì trong tay. Thực lực của mình là pháp lý, những hiểu biết của mình giúp các bạn kinh doanh ổn định và có độ an toàn cao hơn rất nhiều. Nhưng chúng ta lại sống bằng sự lộn xộn của buổi giao thời, vốn ít, thuế má nặng nề thì lãi suất còn được bao nhiêu mà kinh doanh. Các bạn đã thoát khỏi thời kỳ buôn bán nhỏ rồi, khi trong tay đã có những kho hàng lớn thì phải cần đột pháp bảo vệ, nếu chỉ trông cậy ở thủ đoạn trung nổi bí mật ở bàn tay che chở của lũ đầu gấu bảo kê thì khi va vấp là trắng tay. Nhưng luật pháp mồi giao thời cũng đầy chuyện nhữ nhưng. Nắm quyền lực trong tay, nhà chức trách có thể giải thích luật pháp theo ý họ. Cuối cùng, hai đấm cũng bằng một đá. Nói không có ai nghe, nên Vân đành đơn độc ôm cái ý tưởng ế ẩm của mình. Rồi một bữa có một chàng nghiên cứu sinh khoa toán tìm đến Ngập Vân. Chào bạn, tôi là Phan Tường Huy, sinh viên toán chuyển tiếp. Thành Vân, rất hân hạnh đừng làm quen với nhà toán học. Nhưng tôi bỏ học đi buôn, tính nước mua bằng sau. Anh tìm được cả chỗ bán bằng sao? Nói hình tượng vậy thôi, chứ tôi thuê một thầy thể hiện ý tưởng của tôi bằng văn bản, sau lại nhờ chính thầy đó hướng dẫn luận án, tôi sẽ bảo vệ và đó thực chất là công trình của tôi. Chỉ có điều là tôi bỏ tiền ra để mua thời gian viết lách, tôi đi kiếm tiền sẽ ra có lợi hơn. Anh là một người biết làm ăn đấy. Ngay từ năm đầu sang đây tôi đã lo chuyện kiếm tiền. Quê tôi nghèo lắm, nhà tôi lại còn nghèo hơn. Tôi có trách nhiệm lớn với gia đình với họ hàng và những người bạn đã giúp tôi. Anh là một người có đạo nghĩa, đúng thế? Nhưng những người có đạo nghĩa càng chăm chỉ chân thành càng nghèo hơn. Vì vậy 3 năm gần đây tôi đã gian dối và thật thú vị, tôi đã khá lên rất nhanh. Vân cười, anh định đến giúp đỡ kinh nghiệm làm giàu cho tôi? Không, tôi thấy trò buôn dân bắn lận là nhất thời, không có tiền đồ. Nghe các bạn nói cô Vân có ý muốn cộng tác với một người làm ăn nghiêm chỉnh. Tôi không có vốn liếng nên chưa thể nói là cộng tác, nhưng vì có kiến thức về luật nên tôi có thể làm thuê cho ông chủ nào thích kinh doanh hợp pháp. Hay lắm, tôi muốn mời Vân làm cô vấn pháp lý cho tôi. Tôi hiện chưa có bằng luật sư nên không thể là cố vấn pháp lý, trên danh nghĩa tôi xin làm thư ký pháp lý cho anh thôi, nhưng tôi có thể lo liệu mọi vấn đề như một luật sư thực thụ. Cuối năm lĩnh bằng, anh sẽ nâng cấp cho tôi. Vâng, là thư ký hay phụ tá không quan trọng bằng trách nhiệm và tiền lương. Sau khi nghe tôi trình bày về phương hướng và quy mô kinh doanh, ta sẽ bản ngay mức thu nhập của cô. Cảm ơn anh, tôi rất thích tác phong nhanh nhẹn quyết đoán của anh. Tường Huy đã xác hóa ý định xin giấy phép đầu tư mở công ty thương mại tại Mạc Tư Khoa. Trước đây, anh có một đường dây buôn bán hàng điện tử máy tính từ Việt Nam sang. Tất cả đều trót lọt nhưng phải qua nhiều cửa ải, hối lộ mua chuộc rất phức tạp. Từ giấy phép hải quan đến vận tải đường không, từ bưu điện đến thuế vụ. Tuy nhiên, vẫn còn lại lớn vì hàng điện tử máy tính Đông Nam Á rẻ hơn nhập thẳng từ Mỹ hoặc Nhật. Về chất lượng và nhãn mát thì cũng khó so sánh hoặc phân biệt tức thời. Dân Nga cũng xính hàng ngoại giải tiền nên rất dễ bán. Nãy Tường Huy muốn hợp pháp hóa đường dây kinh doanh đã hình thành ổn định này, anh muốn có người hiểu biết về mọi thủ tục thương mại của cả Việt lẫn Nga để tránh những tổn thất sau này. Vân đã nhận việc và liên hệ với phía Nga, xin phép lập công ty kinh doanh đúng luật. Chỉ một tháng sau, Huy đã có thể mở trụ sở văn phòng, cửa tiệm, kho hàng cho công ty VNR chính thức khai trương hoạt động. Họ là mâm cá phát đạt. Nhiều bang hội khác muốn có những chuyến hàng hợp pháp 2 chiều an toàn đều tìm đến thuê bao và chịu thuế dưới danh nghĩa VR. Vienna mở rộng sang cả lĩnh vực kinh doanh hàng thực phẩm, quần áo, giày dép, mỹ nghệ, ô tô, máy kéo. Nhiều Việt kiều thấy Vienna làm ăn có lãi cũng bỏ tiền mua cổ phần hoặc xin làm đại lý, đại diện, ăn hoa hồng để hợp pháp hóa các cửa tiệm dưới tấm biển Vienna. Vân bỏ hết số tiền dành dụng của mình vào để được chia lợi tức, Khi nhận bằng luật sư, cô được tăng lương. Cô cũng lo công việc pháp lý cho nhiều việc kiểu khác để kiếm thêm. Có thể nói đây là thời kỳ cô làm ăn phát đạt nhất. Còn ông chủ Tường Huy cũng trở nên một doanh nghiệp giàu quá. Huy mua ô tô Mercedes đời mới, tạo biệt thự và dã thự ở ngoại ô. Những ngày nghỉ cuối tuần, anh kéo bạn bè đến ca hát, nhảy múa, tiệc tùng thâu đêm. Nhưng có lần chỉ có một mình vẫn đi theo. Họ nghe nhạc, đọc thơ tình yêu, Nhâm nhi, thu tạc rượu mạnh. Nhiều khi Tường Huy say khướt khóc sứt mướt bởi nỗi sầu xa xứ, vẫn phải lau mặt cười dày vực anh lên giường rồi ra túc trực ở bên. Chờ anh tỉnh dậy. Hoặc ngáy đều mới đi về phòng mình. Cô thao thức những đêm tuyết trắng lạnh lẽo của rừng Nga, lắng nghe tiếng sói chu từ thàm sâu vọng lại Vân cũng khóc vì buồn. Rồi có lần Tường Huy đẩy cửa vào ngồi xuống bên. Anh cô đơn lắm anh ngồi bên em một lúc được không? Được chứ, em cũng đang buồn nẫu ruột đây. Anh có ngồi bên em suốt đêm cũng được. Lúc đầu anh chỉ cho chân vào chân, nhưng sau anh nằm xuống, khoảng cách hai người ngắn lại. Chuyện quê hương xa xăm. Sau đó thì bàn tay anh tìm đến tay Vân. Tường Huy lấn dần sang những vùng nhạy cảm khác trên thân thể cô. Người cô run bắn, tim cô đập dồn dập máu trào răng trong huyết quản, nóng bỏng Hàm muốn, một phản ứng bản năng bùng nổ, cô đẩy anh ra khỏi vòng tay, ngồi bật dậy. Xin nhớ rằng giữa chúng ta đã hình thành một bức tường ăn cách. Anh có vợ con, còn em là gái chưa chồng. Chúng ta phải biết dừng lại ở một giới hạn nhất định. Anh xin lỗi em, nhưng anh cô đơn và đau khổ quá. Anh đã tìm hết các trò giải trí để lấp đầy khoảng trống tâm hồn, nhưng không sao kín nổi. Càng nhảy nhót ca hát, càng ăn nhậu tiệc tùng, càng thấy thiếu thốn trống rỗng. Anh cần có em để cởi mở tâm hồn, để siêu toát dục vọng. Với anh đấy chỉ là trò vui chơi nhất thời. Nhưng với em là sự trượt dốc vĩnh viễn. Anh nên đưa chị và cháu sang đây đi. Anh trừ khả năng làm điều đó. Sao anh không làm? Phan Tường Huy thở dài lắc đầu. Còn bao nhiêu di luyện khác mà em chưa nghĩ tới? Và anh đâu thể có thể đi được một mình. Bỏ hai đứa trẻ 14-12 tuổi làm sao yên tâm được. Chúng theo thì học hành lỡ dở hết. Hơn nữa anh cũng không tính đình cư vĩnh viễn ở cái xứ sở băng tuyết này. Tình hình làm ăn bên nhà êm thuận. Anh sẽ về kinh doanh trong nước. Vân ơi, anh cần em. Anh yêu em, đừng từ chối anh. Anh hãy nghĩ đến vợ con đi. Dù rất quý anh, em cũng không thể yêu được. Hãy thả lỗi cho em. từ Huy cầu khẩn mãi cũng không xong. Anh bẽ bằng giận dữ đứng dậy, lặng lẽ đi về phòng mình. Anh gọi điện thoại sang một khách sạn gần đấy, tìm một gái bao loại sang. 10 phút sau, có tiếng xe ô tô dừng ở trước sân, dã thử. Rồi tiếng chuông gọi cửa réo vang. Vân bật giày toan dại ra xem sao thì đã thấy Huy ra mở cửa, một cô gái Nga tóc vàng trẻ trung tươi cười cúi chào và lén vào bên trong rất nhanh. Huy đóng cửa lại, hai người khoác tay nhau và đi về phía phòng Huy, vẫn hiểu ra tất cả. Sáng hôm sau Vân dậy sớm chuẩn bị bữa ăn sáng để hai người kịp quay về văn phòng trước 10 giờ. Khi Huy và cô gái Nga từ trong phòng đi ra, thì đã thấy bàn xong, Huy giới thiệu cả ba ngồi vào bàn ăn, cùng nâng ly chúc tụng cười nói vui vẻ như mỗi bữa tiệc tùng. Nhưng trong thâm tâm, Vân nhói lên một nỗi đau đớn hờn giận, hết sức phi lý, mà cô không sao giải thích nổi. Ăn hướng xong, Vân ra mở gara lấy xe. Vân nái còn Huy và cô gái bao ngồi đằng sau. Qua khách sạn Russia, cô gái xuống xe còn hai người đi thẳng về văn phòng. Suốt chặng đường họ không nói với nhau câu nào. Ngày nghỉ cuối tuần sau đó, Huy mời Vân đi, nhưng cô từ chối. Chẳng có em, anh cũng đủ vui rồi. Em đi chỉ thêm thừa thôi, ít gì. Anh muốn nói có em cũng chưa đủ. Sao có thể nói là thừa. Huy cười. Còn em ở nhà cũng không vui vẻ gì hơn. Đi cùng bọn anh nhé. Cuối cùng thì vẫn cũng thỏa hiệp. Qua vui kéo dài đến khuya thì quan khách lại kéo nhau về thành phố. Vẫn định nhờ xe về nhà nhưng Huy can. Em định bỏ anh lại một mình hả? Anh gọi cô bạn Nga lại là hết cô đơn ngay. Cô ta là gái bao. Chỉ có thể giúp anh công đoạn cuối cùng khi em không thể cùng anh chia sẻ. Cô ta đâu cần nghe nhạc. Đâu cần biết đọc thơ Việt Nam. Sao có thể nói chuyện quê hương? Nghĩ đến một phần là nhân viên của ông chủ nên Vân đã vui lòng gọi lại. Hai người ngồi trước lò sưởi, nghe lửa reo và tiếng củi thông nổ lép bép, nghe duỗi âm thanh cao sang từ những bản nhạc cổ sonh của, của Vivandi. Thời gian trôi như nước chảy rất trơn cầu, còn chúng ta cứ tiếp tục bỏ qua những cơ hội. Những cơ hội nào cơ? Bấn hỏi. Những cơ hội của tình yêu. Anh yêu em, và hình như Vân cũng yêu anh. Nhưng cả hai đều ngồi lì ở hai bên bức tường đạo lý. Anh muốn đeo sang, nhưng em lại ngăn cấm. Tình yêu à? Vân cười lanh nảnh. Lần trước anh cũng tỏ tình, nhưng chỉ sau 5 phút là anh đã gọi gái bao để anh lạc ngay trước mắt em. Lần này anh lại nhắc đến tình yêu, và còn vọng đoán là em cũng yêu anh. Thực ra là anh đã lầm lạc giữa tình yêu và những ham muốn nhục dục đấy. Phan tưởng huy lắc đầu. Anh chưa bao giờ lầm lẫn tai hại như thế. Cô gái có thể giúp anh siêu thoát nhục cảm dễ dàng, nhưng tình yêu thì vẫn trơ ra đó. Nó vẫn làm anh cô đơn đau nhói còn tìm Anh yêu em và thấy cần đến em rất nhiều và mãi mãi. Anh muốn biến em thành cô gái bao gốc Việt cho thích hợp khẩu vị chứ gì. Anh muốn chứng minh là đồng tiền có thể giúp anh thành đạt và đạt được mọi thứ phải không? Riêng chuyện anh hành lạc với cô ta tại đây trước mũi em cũng chứng tỏ thái độ khinh khi đối với em rồi. Từ nay, anh đừng bao giờ nói chuyện tình yêu với em nữa. Anh xin lỗi, em là cô gái trong trắng, có thể nói là chưa yêu bao giờ. Còn anh lại là người đàn ông từng trải, anh yêu nhiều, có vợ con. Và nếu thêm cô gái bao nữa... Cũng không làm anh măng hoại thêm bao nhiêu Anh chỉ muốn nói với em là anh không thiếu tiền Thiếu đàn bà đẹp Mà là thiếu tình yêu, thiếu em Đã biết mình như vậy Sao anh còn định nằm hoen ố sang người khác Thêm nữa anh còn khiêu khích Hạ thấp em trước mặt cô gái điếm da trắng Như thế là biểu hiện tình yêu sao Tưởng nguy bối rối nhưng vẫn cố biện bạch Biết nói thế nào để em hiểu nhỉ Anh yêu em tới mức sẵn sàng ly dì vợ Để lấy em nếu em đồng ý Không bao giờ em mong muốn được thay thế vào vị trí ấy Em không muốn đẩy người đàn bà khác vào vị thế bất hạnh chỉ để tìm kiếm niềm vui cho mình. Em không cần đẩy ai vào vị trí bất hạnh mà vẫn có thể tìm cho mình niềm vui. Không yêu nhưng em vẫn có thể là bản tình của anh chứ. Tụi em không thể và cũng chẳng cần cô đơn mãi như thế. Chúng ta có thể cởi mở tâm hồn với nhau, giao cảm và giải thoát cho nhau. Những vấn đề bức xúc và thầm kín Khi đã liên minh với nhau thì ta chỉ có lợi chứ chẳng có thiệt hại gì cả. Ta là của ta, ta có quyền hiến tặng hay đòi hỏi nhau một cách tự do. Đó là phong cách sống hiện đại, là luật chơi của tương lai. Đó là lý thuyết của đàn ông, thứ lý thuyết vụ lợi ích kỷ và băng hoại. Tàn cuộc thì anh bỏ đi, để mà người khác gánh chịu hậu quả bi thảm suốt đời chứ gì. Đó là trò chơi cổ điển, phương tiện hiện đại đủ bảo đảm an toàn cho hai bên đối tác, binh đằng nam nữ. Hành động thừa rồi em hãy phê phán, tư luật sư, đó là phép biện chứng của cuộc sống anh yêu em Nói rồi Huy ngồi sát bên Vân, ôm lên bài cô siết chặt lại phía mình. Anh cúi nhìn xoáy vào mắt cô như chờ đợi, ngọn lửa trong lò cũng nụy dần. Đĩa nhạc đã ngừng quay, lấy lý do đó cô đứng dậy chất thêm củi, khơi lại nguồn cháy và đi thay đĩa. Khi Vân quay lại, Huy giang tay ôm lấy eo cô và kéo nàng ngồi xuống lòng mình. vẫn cứng lại một cách yếu ớt và cuối cùng thì ngồi im. Hơi thở hừng hực dục vọng phà lên má, lên cổ Vân, làn môi đất tìm đến nhau. Vân run bắn cô mím môi lại Công cuộc phòng thủ nhanh chóng bị phá vỡ, cô phó mặt rồi chuyển sang hưởng ứng. Anh yêu em Vân ơi! Vân im lặng. Tuyệt không em ơi? Tuyệt lắm, nhưng thế thôi nhé, đừng đi quá, em sợ. Ôi, anh Huy, đừng! Khi Huy dừng lại thì chính Vân lại thấy hụt hẫng nối tiếc, nhưng cả hai đều đã kiềm chế để không vượt qua những ranh giới ước lệ tương đối của đạo đức. Dù đêm hôm đó họ không ngủ, chỉ vật lộn trầm luân trong biển tình cuộn sóng. Mỗi lần đi nghỉ cuối tuần, Vân Triều lùi thêm một bước, cô vừa sung sướng tận hưởng vừa ân hận lo no âu. Từ nguy yêu chiều cô hết mực, anh mua sắm quần áo, đồ lót, mỹ phẩm, đồ trang sức là đắt tiền trao tặng cho người bạn tình. Anh đưa cô đi xem hát nghe nhà có những lô ghế hạng sang, đến ăn uống ở những nhà hàng đắt tiền. Vân Hiểu không có thú vui nào lại không phải trả giá, cô đã uống thuốc để hiến dâng cho anh cái quý giá cuối cùng của người con gái đó là sự trinh bạch sau chót cô còn giữ được. Phan Thường Huy cảm ơn cô và hứa là anh sẽ chịu trách nhiệm với tương lai của cô như với người vợ của mình. Nhưng Thanh Vân đã chua chát nói Dù sao em cũng cảm ơn anh nhưng người vợ chính thức của anh cũng chẳng có gì cho tương lai ngoài những đồng tiền loa mắt. Thầy tử Vi cho anh biết rằng mối tình đầu chỉ là bước đẹp cuộc hôn nhân thứ hai mới đứng đầu đúng số anh sẽ ly dị vợ để lấy em. Nhà Toán Học cũng tin vào tướng số à? Toán Học là sản phẩm thế tục Nó không nói gì được thiên cơ Chỉ có cuộc sống tâm linh bổ trợ Mới tạo nên nhu cầu tinh thần hoàn trình của con người Em đang là người tình của anh Em đã trao tặng anh thưa quý giá nhất mà em có Nhưng em không có hảo tường đặt niềm tin Vào cuộc hôn nhân tương lai với anh đâu Mối quan hệ của chúng ta Có say đắm đam mê đến mấy cũng là nhất thời hữu hạn Anh có thể bỏ vợ Nhưng còn hai đứa con anh Vợ là mối quan hệ khả biến Có thể vững bền Nhưng cũng có thể từ bỏ thay thế hoặc thêm bớt Dòng con cái, cha mẹ đã đạt quan hệ bất biến Muốn hay không, yêu thương hay ghét bỏ, chấp nhận hay từ chối nó đều vô nghĩa. Đó là một hiện thực bất biến. Em với anh tuy đã nằm với nhau nhưng vẫn là quan hệ lòng lèo, không ràng buộc, mong manh và dễ tan vỡ cả về pháp lý lẫn đạo đức. Mỗi giây níu kéo duy nhất là tình cảm, là khẩu vị nhục cảm. Khi nó tàn hương phai sát thì lại diễn ra cảnh anh đi đường anh, tôi đi đường tôi. Đó là luật chơi hiện đại. Tâm mức hoàn mỹ và bất lương đều như nhau. May rồi được thua đều bình đẳng Còn được mất thì tùy vào sự khôn khéo của mỗi người. Nghe giọng nói chua chát của Vân, Tương Huy sừng sốt. Ôi Thanh Vân, sao trong đêm đèn hoa em lại nói những lời đau đơn yếm thế như vậy? Cuộc đời không nên nỗi lạnh lùng sắt đá như em nghĩ đâu. Tương Huy này, lại càng không thể như thế. Luật chơi chỉ là cái màn bảo hiểm cuối cùng. Lương tâm và tình yêu mới là lớp keo rắn đầu tiên. Giữa chúng ta, anh tin là không có chuyện tan vỡ trừ khi em muốn thế. Thanh Vân thở dài, Em là luật sư, nên nghĩ và nói phải có đủ hết lý lẽ. Số phần anh dù sao cũng đã an bài, chỉ có cuộc đời em còn bất định. Muốn hay không, em cũng phải lo toan đến nó. Đâu có thể là người tình của anh cho cạn tuổi thanh xuân. Em nói trước để sau này em có đến với ai, thì xin anh đừng giận và coi em như kẻ bạc tình, nhẫn tâm, thậm chí là phản bội. Yêu em, nên anh cũng hết sức coi trọng tự do của em. Anh không phải là kẻ ích kỷ, Chỉ biết tận dụng mà không vun đắp. Nếu em lấy chồng, anh sẽ lo cho em đầy đủ như đám cưới của mình. Cảm ơn anh. Vẫn ôm lấy anh thì thầm, xin anh đừng quên lời hứa đó. Còn giờ đây, em hoàn toàn thuộc về anh. Họ sống với nhau một năm trời trong vòng tay tình yêu. Những cảm hứng ban đầu mất dần, nỗi đắm say cũng không còn bốc lửa như xưa nữa. Nhiều lần Tường Huy đi công cán xa, không đưa Thanh Vân theo. Nàng ở nhà một mình nhưng lại thích thanh thản dễ chịu. Nàng thấy đã đến lúc cần phải tách khỏi người bản tình Đồng thời là ông chủ đang thao túng mình Nàng đi chơi với bạn trai Và đã quen thật Một phiên dịch viên đi theo đội lao động Làm thuê ở nhà máy ô tô Likasov Kinh tế Nga khủng hoảng Công nhân mất việc làm Lao động Việt Nam cũng sớm kết thúc hợp đồng Số đông về nước, số còn lại Tràn ra đường phố làm đủ mọi nghề kiếm sống Những người ít vốn liếng Kém văn hóa và ngôn ngữ mù mờ Đành làm chân tay cho chính đồng bào mình Họ có cụm lại ở những đôm đen đầu, tức những cư giá tập thể của người Việt, để dễ nương tựa, bênh vực, bảo vệ lẫn nhau. Thận may mắn hơn mọi người là thông thạo ngôn ngữ. Lúc đầu anh làm công việc giao dịch, trào hàng cho vài cửa tiệm. Khi có một số vốn kha khá, anh mở một cửa hàng riêng, thuê một số người làm công giúp việc, thậm chí mời Vân đến chơi. Cửa hàng có mặt tiền hơi hẹp nhưng khá sâu. để để mở đầu đường Vladimir Sokolovsky, có lợi thế buôn vắn. Nhưng mặt hàng lạt vặt tạp nghem Cũng mới ninh tinh Thành Vân khuyên thật Sau anh công nhận làm đại lý cho Vienna Mà đang ổn định chất lượng cao Sẽ giúp anh có được một số khách hàng lâu dài cơ bản Tôi cũng muốn thế Nhưng thực lực tài chính có hạn Ít khả năng lựa chọn Gọi thêm cổ đông Anh buôn bán lặt vặt thế này đáng phí diện tích lắm Theo cô thì vốn hợp pháp còn độ bao nhiêu Thì Vienna cho làm đại lý Làm đại lý cấp 1 thì cần chừng 200.000 đô la Nhưng nếu anh có được nửa số đó thì tôi sẽ nói giúp anh. Cô có thể giúp tôi, nhưng ngay nửa số đó tôi cũng chưa đủ, nếu kiếm được ai nguồn vốn thì hay, cô có quen ai giới thiệu cho tôi một đối tác hợp doanh thì tốt, người Việt, người Nga hay Ukraina cũng được. Thanh Vân suy nghĩ rồi cả quyết. Tôi chung vốn với anh được chứ? Tuyệt lắm, được gặp sức với Thanh Vân thì còn gì bằng. Tôi đang làm trợ lý pháp luật cho công ty VNA, khi chuyển sang làm đại lý cho hãng thì tôi phải thôi chức trợ lý về làm việc với anh. Anh sẽ góp 51% để làm giám đốc. Tôi 49% là phụ tá cho anh. Ta sẽ làm hợp đồng đầy đủ để tránh những rắc rối sau này. Anh thấy thế nào? Tôi sẽ tính toán vốn liếng tài sản để giải trình với cô sau 3 ngày nữa. được cô làm phụ tá thì tôi mừng quá. Trước tiên xin cô cứ thăm dò khả năng xin làm đại lý cho Vienna đi. Tôi cũng muốn dẹp cái cửa hàng tầm tầm này lắm rồi. Thanh Vân chuẩn bị cho chuyện ra đi rất đầy đủ mới trình bày với Phan Tường Huy. Em đã làm việc ở công ty được 3 năm và được anh giúp đỡ rất nhiều. Mối quan hệ công việc lẫn riêng tư Đều khá hiệu quả và tốt đẹp Nhưng như em đã nói với anh Em phải lo liệu lâu dài cho cuộc đời mình Này em muốn tách ra làm riêng Nên xin phép anh cho từ chức từ chức nhưng đã quay thay được em đâu Ngay lập tức thì chưa Nhưng phải báo để anh chuẩn bị Em có thể giới thiệu bạn mình cho anh Em sẽ bàn giao từ từ Chừng một tháng rồi mới rút chân ra khỏi đây từ Huy buồn buồn hỏi Liệu đây có phải là dấu chấm hết không Em nghĩ là chưa đâu Em không muốn hụt hẫng nhưng ra đi là điều không tránh khỏi. Em định làm gì và ở đâu, em định xin làm đại lý cho anh thôi. Em tìm được một đối tác rất tốt ở nghe mạc thư khoa. Tương Huy cười. Em có vốn thế chấp là bao nhiêu mà đòi làm đại lý cho anh? Khoảng một nửa vốn theo quy định. Nhưng như anh đã hứa sẽ lo giúp cho em khi em ra ở riêng. Anh sợ em cướp hàng rồi chạy mất à? Em không chạy, nhưng đối tác hợp doanh của em chạy thì sao? Em sẽ đứng ra ký kết mọi giấy tờ với anh, anh có tin không? Nói cho vui thôi, chứ bạn của bạn là bạn. Với em, anh phải có cách đối xử đặc biệt như đã hứa chứ. Nhưng muốn đi thì phải tìm người thay cho anh trước đã. Chỉ thay công việc thôi, chứ không thay được tình cảm đâu. Anh cũng nghĩ thế, em chưa trốn khỏi vòng tay anh đâu. Thanh Vân đã thu xếp việc ra đi lẫn việc tìm đến, rất là im đẹp. Một luật sư nam mới ra trường đến vừa học việc vừa thay dần cho cô. Thỉnh thoảng Huy vẫn đưa cô đến nhà nghỉ. Cô nói đùa, chúng ta không thể kéo dài cuộc tình vô vọng nữa. Em phải cai dần cho anh trước lúc ra đi hẳn thôi. Em đừng nói ra đi cho thêm xa xôi. Chúng ta có thể phun cho nhau suốt ngày. Có gì anh lại chờ em đến nhà nghỉ. Chúng ta cứ duy trì mối quan hệ đó bình thường. Ngay trong công việc em cũng còn là đại lý của anh kia mà. Thanh Vân cười. Em cũng phải đi kiếm lấy thằng chồng chứ. Chẳng lẽ cứ bám anh mãi để trở thành gái già hả? Anh hiểu. Nếu quay thay vào chỗ trống bắn đó thì anh không can thiệp. Nhưng chưa có thì anh không buông tha em đâu. Anh phải lòng tay trước thì em mới tìm nổi chứ. Lúc nào cũng cặp kè bên xếp thì đứa nào dám ngó tới nữa. Thế là Thanh Vân rút toàn bộ cổ phần của mình để liên doanh với Nguyễn Đình Thận. Cô thu xếp mọi khía cạnh pháp lý. Để ký một dao kèo chặt chẽ, mọi công cụ của Thận đều được định giá để tính thành vốn góp. Riêng cửa hàng anh đi thuê của chủ Nga, hợp đồng vẫn đứng tiền anh, nhưng trả tiền hàng tháng và tu sửa trang trí nội thất thì quỹ của liên doanh đài thọ. Công việc được tiến hành khẩn cấp Chỉ một tháng sau, cửa hàng đã mang biển hãng Vienna làm lễ khai trương. Phan Thường Huy cũng đến dự. Rượu, sâm banh nổ lốp bốp quan khách và nhân viên cả Nga lẫn Việt đều hoan hỷ nâng ly chúc tụng ngày ra đời của cửa hàng. Câu việc làm ăn tháng đầu còn thưa vắng. Hai toán có thể lỗ, nhưng họ đều lạc quan, tin tưởng vào tương lai. Trước đây cô còn dựa vào xe của Tường Huy. Này tách ra, cô phải đi xe điện ngầm hoặc chờ đợi ở bến xe buýt. Vân cố mua cho mình một chiếc xe Ziguli cũ để đi lại làm việc cho cơ độc Nhưng mùa tuyết giá, xe đời cũ khởi động rất vất vả, nhiều bữa cô đến chập. Thật nói với cô. Vân truyền thẳng đến cửa hàng mà ở luôn cho tiện. Trên gác còn mấy phòng đề hàng nhưng cũng có bố trí lò sười đầy đủ. Nếu ta biết thu xếp sửa chữa chút xíu thì sinh hoạt vẫn thoải mái. Sống ở đây không chỉ đỡ đi lại vất vả mà còn trông coi bảo vệ cửa hàng nữa chứ. Phan Vân thấy hợp lý nhưng còn ngần ngại. "Đã có bạn anh ở đây rồi, thêm tôi sợ bất tiện." Thật cười, "Chúng ta mỗi người một phòng, khác gì ở ốp đâu. Buổi tối đôi lúc tôi cũng muốn đi chơi một chút, có Vân ta thay nhau coi nhà càng yên tâm hơn. Trở về đây đi." Lời khuyên đó rất hợp lý và thiết thực, và có phần bị quyến rũ, Vân mỉm cười đồng ý. Thần thuê thở đến sửa cho cô một phòng trên gác, còn anh thì đã có một phòng dưới nhà. Chỉ một chuyến xe tải là tất cả giang sơn của Vân được rời về chỗ mới. Căn phòng cổ kính, có ban công, buông tắm, lò sười hơi thật tuyệt. sang tháng thứ hai, kết quả kinh doanh của họ đã thu được lãi kha khá. Hai người rất hài lòng với kết quả đầu tiên. Họ yêu mến và chăm chút vẻ đẹp cho cửa hàng của mình. Thật nói muốn đi chơi tối nhưng thực ra từ hôm Vân dọn về chưa thấy anh đi lần nào. Có hôm Vân dục anh. Anh thật có đi chơi với bạn thì cứ đi, Vân coi nhà cho. Thật ra mình cũng ít bạn lắm, đi phiên dịch cho công nhân lao động. Nay mất việc, hầu hết họ hồi hương Không biết tiếng làm sao bám nổi mảnh đất khắc nghiệt này giới sinh viên học thức Chỉ có vài người, trong đó Vân là thân nhất Nếu cô không đi chơi đâu thì buổi tối mời cô xuống phòng tôi uống trà Vân sẵn lòng và muốn anh thận cũng phải lên phòng Vân nữa Bằng lòng chứ Cảm ơn Tôi rất muốn chúng ta thân thiết với nhau trong một ngôi nhà Thế là từ đấy Hai người tối tối lại đến ngồi với nhau Họ xem TV, bình luận thời sự chính trị Văn trương nghệ thuật Nghe nhạc Đặc biệt thần biết chơi guitar, anh có thể trinh tấu những bản nhạc cổ điển viết cho lục huyền cầm, hoặc bấm phím đệm cho những bài anh hát. Đôi lúc hai người cùng các tiếng đồng ca, đàn sen cung thanh cung trầm, giọng trong giọng lục. Những phút giây đó cảm hứng tâm hồn của đôi bạn như mốc lên cao, bay bổng trong thinh không, chơi vơi và quấn quýt lấy nhau. Vân cũng đọc cho bạn nghe những bài thơ tình của các thi nhân danh tiếng cô chép được. Đôi khi cô em lại đọc lên những vần thơ do chính mình sáng tác. Thần chăm chú nghe và khen. Anh cũng yêu cầu được chép vào cuốn số của mình, không hiểu đây là trò xã giao hay sự đồng điệu, khiến Vân cứ thắc thỏm miên man suy nghĩ. Nhưng dài hơn cả vẫn là niềm tâm sự về cuộc đời. Thật là người Hà Đông, nhưng gia đình ra Hà Nội làm ăn từ lâu đời, tốt nghiệp khoa Nga, đại học ngoại ngữ. Ra giải học được một năm thì anh được tuyển thi phiên dịch cho các đội xuất khẩu lao động. 3 năm ở mạc tư khoa, anh góp nhật được răm ngàn rút thì lên xô sụp đổ. Các đội lao động mất việc tan giã, anh cũng phải giải nghệ Nhờ biết tiếng mà anh nhảy ra chợ kiếm ăn dễ dàng hơn Khi lương vốn khá khá Anh rời khỏi ốp, ra thuê nhà Và mở cửa hàng Từ biệt lối sống bê tha nhờ nhớp Buôn đầu chợ, bán cuối chợ Anh đang có tham vọng làm giàu Và trở thành công dân chính thức của nước Nga Thế gia đình anh bên Việt Nam hiện nay ra sao? Bố tôi mất trong chiến tranh Mẹ tôi ngoài 70 Sống với vợ chồng ấy cả Anh chị cũng đều là viên chức nhà nước Lương bồng thấp, sống nghèo khổ đạm bạc Chị gái lấy chồng vào Sài Gòn làm ăn Xem ra khá giả hơn Còn vợ con anh Cảm ơn Vân Đáng buồn là đến bữa nay cô mới hỏi thăm tôi điều đó Vân chờ anh tự nói hết chứ Nhưng hôm nay không kiềm chế nổ đành về hỏi thôi Mình chưa có vợ Và dĩ nhiên cũng chẳng có con Khi đi thì có cô người yêu Nhưng rồi cứ biền biệt xứ người Cố duy trì sự dây thư tín mong manh Nhưng đến khi biết mình ở lại Nga làm ăn Thì nguồn thông tin cũng bị cắt đứt luôn Gia đình mình cho biết cô ấy đã có bạn mới Và đến bây giờ chắc nàng đã có chồng con rồi Nếu có tội trong chuyện này thì phần mình nhiều hơn, sau nữa là lỗi ở hoàn cảnh, nàng là nạn nhân của tất cả. Sao bên này anh cũng chưa tìm được bạn tình à? Vân biết đấy. sang đây mình ít bạn lắm, có làm quen mấy cô gái Nga, nhưng chậm ra mình chịu đựng không nổi. Có gì mà không nổi. Vân cười, dù ở đây đâu, đàn bà vẫn chỉ là đàn bà. Thật cười, khác đấy, Vân có đi sâu vào họ như tôi đâu mà biết nổi. Tôi đã chung sống với một cô gái Nga Ngay trong ngôi nhà này mấy tháng trời Nhưng cuối cùng cũng phải chia tay Có thể cả họ cũng không chịu đựng nổi mình Đó là sự khác biệt về văn hóa Xem dài cũng thuộc phần tử phân biệt trùng tộc A-Bác-Thai Cái chính là văn hóa Không tin Vân cứ thử xem có giỏi hơn tôi không Vân che mặt cười Anh định xui giải tôi đấy hả Nhưng dù sao cũng cảm ơn anh Tôi sẽ thử xem Nói đùa vậy thôi chứ cô thử là tôi phá đám đấy Tôi phải bảo vệ Vân chứ Anh hết quyền gì mà phá đám Quyền lực của tình yêu, một khi đã yêu thì người ta được quyền nổi cơn ghen chứ? Vân cười. Nhưng chưa yêu mà đã ghen thì ngố lắm đấy. Vân ơi, tôi yêu Vân rồi đấy. Tôi yêu từ khi có ý định mời Vân về ở đây chung nhà cơ. Còn Vân thì sao? Cô có chút cảm tình nhỏ nào với tôi không? Vân xúc động và hơi bối rối. Cô ưng về chung sống nơi đây cũng là đã có ý định chọn anh làm mục tiêu dài hạn. Nhưng ngay giây phút này thì cô chưa thể trả lời ngay được. Vân hoãn binh Anh thần à, Nói về tình cảm thì Vân rất có cảm tình với anh, chứ không phải chỉ một chút. Nhưng nói về tình yêu thì Vân hoàn toàn bất ngờ. Mãi đến tối nay Vân mới biết là anh chưa có vợ, vì thế mà chưa có dự cảm cho mình. Trả lời ngay, em là chưa chính xác. Anh thận cho Vân một thời gian được không? Từ phút này Vân hứa sẽ suy nghĩ nhiều đến anh, đến tình yêu của anh. Cảm ơn Vân nhiều lắm, xin em hiểu đây là lời tỏ tình nghiêm túc. Trước không phải là trò đùa trong phút giây cao hứng, chúng ta đã có rất nhiều cái chung, chung bốn, chung liếng, chung nhà, chung cửa, chỉ cần chúng ta chung tâm hồn tình cảm là chúng ta có thể chung nốt buồn nữa thôi. Ôi, anh, anh thật nói nghe hấp dẫn quá, quả là chúng ta đang có nhiều thuận lợi hơi lớn đấy, em thích những cái chung đó lắm. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng định duy theo dõi hết tập 6 của tác phẩm truyện tiểu thuyết Những đứa con bất trị của tác giả Triệu Huấn. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị và các bạn. Và hẹn gặp lại quý vị trong tập 7 Còn bây giờ Đình Duy xin chào Chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon rắc